Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3089 Đồng Môn Tương Kiến Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Cái gì bổn tông một vị khác thái thượng trưởng lão ngươi nói là vị kia biến mất Đã đạt mấy trăm năm lâu lâm hiên lâm trưởng lão Tiên phong đảo cốt lão giả không thể tưởng tượng nổi mà nói Bên cạnh cái kia tướng mạo kỳ xấu đồng huyền kỳ tu sĩ cũng nghẹn họng Nhìn chân chối. Hai người hai mặt nhìn nhau xuống đều cả kinh ngây người. Liêu sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, ngươi sẽ không tính sai. Tiên phong đảo cốt lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị mở miệng tuy. Nói là cơ duyên xảo hợp nhưng mà như bổn môn trưởng bối đồng thủ như... Vậy lỗi cũng không phải một đôi lời xin lỗi là có thể hóa giải Không phải thổ cực kỳ sự phạt nghiêm khắc không thể Đúng vậy À liêu sư dơ dơ quy quy y e t Người này tướng mạo bình thường Ngươi có Phải hay không là nhớ lầm mất Một danh khác đồng huyền kỳ tu sĩ biểu Lộ cũng khó xem đến cực điểm Hiển nhiên nghĩ cách cùng lão giả kém Phản phất Hai vị sư bá, loại chuyện này tiểu chất nếu là không có mười phần nắm. Chắc, làm sao dám tín khẩu nói bậy, ta có thể một khẳng định, vì tiền. Bối này tự là bổn môn lâm trưởng lão đúng vậy. Cái kia đen gầy đàn. Ông thở dài, ngữ khí nhưng lại khẳng định vô cùng. Vân huynh, ngươi xem việc này. Cái kia tướng mạo cực xấu tu tiên sợ hãi vô cùng. Đây cũng là khó trách đấy. Phóng nhãn tam giới. Bất kỳ một cái nào tông môn ra tộc tu tiên giả. Ai nguyện ý đắc tội. bổn môn thái thượng trưởng lão đâu này. Hai người thật sự có chút trờn tròn mắt. Hiện tại nhiều lời vô ích. Việc này không phải bản ý của chúng ta. Nói cũng là cơ duyên xảo hợp. Chỉ cần chúng ta đem ngọn nguồn nói rõ. Rằng... Lâm trưởng lão có lẽ sẽ không quá qua dáng tội đấy. Lão già. Kia cười khổ mở miệng. Nhưng mà lời này chính hắn nói đến đều không có. Quá lớn nắm chắc. Có thể ngoài ra lại càng không không cái khác lựa. Chọn càng mang xuống đối với bọn hắn càng là bất lợi. Chỉ có thể ngựa. Chết cho rằng ngựa sống y. Hai người biểu lộ cực kỳ khó coi. Cũng may cái kia làm lòng người vì. Sợ mà tâm chạy lệnh Động Linh Áp đã tán đi Lâm Hiên bất quá là vì cho Những tiểu tử này một bài học mà thôi Tự nhiên sẽ không lao thẳng đến Này Linh Áp duy trì xuống dưới Kể từ đó Hai người càng tin tưởng thần bí kia tu tiên giả Là bổn môn Biến mất đã lâu Thái thượng trưởng lão đúng vậy Nếu không Loại tỉnh Huống này đối phương làm gì hả thổ lưu tình đâu này. Nói sau lâm hiên, lúc này như cũ là lơ lượng tại giữa không trung. Ngoài ra không có có dư thừa động tác, cứ như vậy đã qua mấy hơi công. Phu, phía trước đột nhiên linh quan đại tố. Từng đảo trói mắt cầu vồng do trong núi sáng lên, dùng làm cho người. Nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng phía bên này bay tới rồi. Cầm đầu chính là một tiên phong đảo cốt lão giả một cách khác Thì là Tướng Mạo Kỳ xấu mặt đen tu sĩ Hai người đều là động huyện Kỵ Nhưng mà diện Mạo lại lạ lắm vô cùng Chính mình trước kia là chưa từng thấy qua địa phương Mà phía sau bọn họ còn đi theo gần ngàn tên bổn tôn đệ tử Tu Vi So Le không dậy nổi Cơ hồ mỗi người trên mặt biểu lộ đều tâm thần bất định vô cùng hiển. nhiên lâm hiên thân phận đã truyền ra ngoài. Những tiểu tử này. Chẳng lẽ thật sự là hiểu lầm chưa từng sao bất. Quá bọn hắn ngay cả ta đều nhận lầm. Xem ra vân ẩm tôn cũng thực đáp. Xảy ra một ít biến cố. Nếu không, vô luận như thế nào, không sẽ như thế đấy. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Đương nhiên trừ. Hắn ra cho rằng không có người nghe được tin tưởng. Mà những cái kia đổn quang cũng có chút nhanh chóng. Rất nhanh tựu đi. Tới trước mắt. Hào quang thu liếm. Những cái kia tu tiên giả lộ ra mặt thật. Nguyên. Một đám mặt lộ sợ hãi chi sắc. Hướng về phía Lâm Hiên đại lễ tham bái. Xuống rồi. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão cung nghênh thái thượng trưởng. Lão hồi tông. a xem ra các ngươi đã nhận ra lâm mố rồi, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nơi đây tại sao lại có cấm chế các ngươi vì cái gì vừa thấy được ta. Tự ra tay công gích. Lâm hiên lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Tuy nhiên dùng hắn lòng. Dạ, ẩm ẩm đã đoán được là hiểu lầm. Nhưng mà trong nội tâm như trước Có rất nhiều nghi hoạt Cần muốn hào hào hỏi thăm một hai đấy Khởi bẩm trưởng lão Vừa rồi Cái kia tiên phong đảo cốt lão Giả trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh Lắp Bắp đang muốn mở miệng Phương xa phía chân trời đột nhiên linh quang Đại Tú Nhưng lại trăm ngàn đảo độn quang Đập vào mi mắt rồi Lâm hiên con mắt nhắm lại Một lần nữa đem thần thức thả đi ra ngoài. Cầm đầu hai người hết sức quen thuộc, đúng là họ long thiếu niên cùng. Ngân đồng thiếu nữ. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, khoát tay chặn lại ý bảo lão già không cần. Phải nói xuống dưới. Vừa mới hiểu lầm, Lâm Hiên ngoài miệng không nói, ở sâu trong nội tâm. Lại sớm làm rất nhiều phỏng đoán, thậm chí hoài nghi vân ẩn tôn đắc. Đội chủ cho nên môn hạ đệ tử Mới có thể một thấy mình để lại tay Công kích Bất quá hiện tại xem ra Loại này lo lắng hiển nhiên hoàn toàn dư Thừa, sư huyên sư tỷ đều bình an Vô sự cách kia vân ẩm tông Mặc dù có Chút biến cố Nhưng tình cảnh cũng không trở thành không xong đến tột Đỉnh tình trạng Lâm Hiên không có chút nào hoài nghi tới Là họ long thiếu niên cùng Ngân đồng thiếu nữ dục đối với chính mình bất lợi tuy nhiên cùng hay Người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng cùng đối phương. Cũng có mấy ngàn năm tình đồng môn. Cái khác không dám nói điểm ấy con mắt xem người lâm hiên còn không. Đến mức tự coi nhẹ mình. Hướng chi lâm hiên cùng sư huyên sư tỷ cảm tình gần đây không tệ mình. Cùng hai người không có lợi hại xung đột. Hoàn toàn trái lại có mình. Ở vân ẩm tung đối với bọn hắn mà nói là có trăm lợi mà cùng một hại. Địa phương. Cho nên tuyệt sẽ không là sư huyên sư tỷ muốn muốn đối phó chính. Mình trong lúc này nhất định là hiểu lầm không thể nghi ngờ. Cho nên mặc dù đã trải qua vừa rồi biến cố lâm hiên đối với hai người. Lại không có chút nào ngăn cách Quay đầu sọ bên khóe miệng đã có vui Vẻ Mà ngân đồng thiếu nữ cùng họ long càng là vui mừng Cái kia phó vui Mừng quá đổi biểu lộ cũng không phải giả ra đến chỗ này Lâm sư đệ thật là ngươi Ngân đồng thiếu nữ thanh âm dễ nghe chuyện Vào lỗ tai tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vừa mừng vừa sợ thần sắc Ngu tỉ không có nằm mơ sao Sư tỷ lời này của ngươi từ đâu nói lên đương nhiên là lâm sư đệ ta. Biết ngay, dùng sư đệ thần thông, làm sao có thể vẫn lạc, ngươi biến. Mất cái này mấy trăm năm, ta cùng với sư tỷ thế nhưng mà lo lắng hãi. Hùng chết rồi. Họ long thiếu miên cởi mở tiếng cười chuyện vào lỗ. tại nhưng mà lời còn chưa dứt trên mặt biểu lộ lại trở nên cực kỳ cổ, quái. Hắn lại vây quanh lâm hiên đi một vòng trên ánh mắt hạ giò xét không? Thôi cho người cảm giác giống như là không biết. Long sư đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Ngân đồng thiếu nữ trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc, tuy nói mọi người có tình đồng môn nhưng lần này cử động bất luận từ góc độ nào cũng có chút quá mức vô lễ. Nhưng mà họ long thiếu niên lại phản phất không có nghe thấy sư tỉ. Ngôn ngữ. Nhìn về phía lâm hiên biểu lộ càng phát ra cổ quái. Thậm chí đổ một. Ngụm hấp khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng. Lại vừa mừng vừa sợ. Không đúng. Không phải vừa mừng vừa sợ. Là cuồng hỷ không kềm chế. Được thanh âm của hắn. Thậm chí đều trở nên cả Lâm lâm. Lâm sư, để, ngươi, ngươi đã tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Cái gì độ kiếp kỳ? Ngân đồng thiếu nữ vốn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà nghe. Thấy câu này ngôn ngữ cũng sợ tới mức là nghẹn họng nhìn chân chối cơ. Hồ dùng vi lỗ tai của mình nghe lầm, hoặc là long sư để đang nói đùa. Rồi. Muốn biết Lâm Hiên lần trước tiến dai đến phân thần hậu kỳ, hai người. Bọn họ thế nhưng mà đứng ở một bên tận mắt nhìn thấy địa phương. Khoảng cách hiện tại mới mấy trăm năm mà thôi, cái này ngắn ngủi thời. Gian, lại lại một lần nữa tấn cấp, đến độ kiếp kỳ, có lầm hay không? Tu tiên giới khả năng có chuyện như vậy sao? Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...